Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 78 Của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 940 Thiên sứ nhỏ bé Sau một màn lộn xộn này trôi qua Dương Tử My và Hạ muội Tiếp tục đi chuẩn bị nguyên liệu để làm đồ nướng Nhưng mà tâm trạng của Hạ muội Vô cùng bực bội không ngừng mắng cái bà cô kia sao mà lại vô sĩ vậy chứ thôi chuyện đã qua rồi phí miệng lửa với loại người đó làm gì dương tử mi cười cười bạn á kềm chế thì tốt rồi gặp là mình đã kêu cảnh sát tới chộp cổ rồi không có thể nào mà nhịn được nữa hình như bà ta nói cái gì mà cái chậu quản trọng giá một dạng nghĩa là gì hạ mụi tò mò hỏi dương tử mi kể đại khái chuyện đã trải qua một lần khinh bỉ sâu sắc sao mà trên đời lại tồn tại cái loại người như vậy chứ nếu không phải bạn phát hiện ra cái chậu kia còn để làm khai cho mèo ăn rồi huống chi bạn còn trị liệu giúp cho chồng bà ta đúng là cái đồ không biết xấu hổ mang cái chậu về bây giờ còn muốn tìm bạn để mà ăn dạ đúng là cái mặt siêu dày hạ mùi nghe xong không nhịn được mắng thôi chuyện trước kia có thể hiểu được dù sao mình cũng có một chút sai Nhưng mà mình đã trả lại mọi thứ cho bà ta rồi Vậy mà bây giờ bà ta còn muốn tìm mình Đúng là coi tiền như cỏ rác Khó tưởng tượng nổi Dương Tử My lắc đầu nói Mặc kệ bà ta đi Dù sao loại người này cuối cùng Cũng không có đạt được kết cục gì tốt đâu Hạ muội Thấy vẻ mặt của Dương Tử My xuất hiện một chút quán giận Nên quay lại Vỗ dành cô vài câu Thôi kệ Lòng có một chút gận sống thôi Chúng ta mua cánh gà và đùa gà đi hai người đi tới chỗ bán gà đã thấy chủ quán đang quở trách một cô bé tầm 8 tuổi cái cô bé chết tiệt này sao mày lại đần vậy chứ mỗi ngày cứ trộm thịt gà của tao cho mấy cái tên ăn xin ngoài đường cuối cùng mày muốn cái gì đây chẳng lẽ mày không biết một ngày tao bán thịt gà chẳng có lời được bao nhiêu tiền sao bé gái kia quệt miệng cúi đầu tỏ ra vô cùng ấm ức nhỏ giọng nói con Con thấy tội nghiệp cho nên con mới cho mấy người ăn xin một chút cơm thôi. Dù sao nhà của chúng ta mỗi ngày đều dư rất nhiều đồ ăn mà. Bọn họ không có cơm ăn có liên quan gì tới chúng ta. Nếu mà chúng ta không có cơm thì ai lo? hả Mẹ của mày, vì phải kiếm tiền, phải cấu xé với người ta để làm gì? Không phải để kiếm một chút tiền để chữa trị cái mặt cho mày sao? Bà chủ quán vô cùng tức giận dùng tay dỗ đầu của bé gái kia một cái. Sao mà ngu dữ vậy? Chưa có từng thấy ai đần như mày á đem đồ trong nhà đi cho người khác. Lần sau mà còn tái phạm tao không có nhẹ tay nữa đâu. Cô bé kia cũng mím môi không nói thêm bất cứ lời nào. Dương Tử My thấy cô bé trước mặt có một vết bỏng tạo thành một cái sẹo lớn vô cùng khó coi. Làm cho bộ dáng của cô bé đáng lẽ thành tú động lòng người. Bây giờ trở nên đáng sợ vô cùng Gương mặt này Làm sao mà Dương Tử mi có thể quên được Kiếp trước Nếu như hỏi cô có bất kỳ người bạn nào hay không Thì câu trả lời Chỉ có cô bé trước mặt này Trải qua dù số buổi tối Đói mèo ở kiếp trước Luôn có một cô bé nhiệt tình Mang theo một chút đùi gà Cánh gà cho Dương Tử mi ăn Hơn nữa còn cùng cô trò chuyện Dương Tử My nhìn được Trong đôi mắt của cô bé tràn đầy một vẻ thương xót. Chị tự mi, hai chúng ta đều quá thảm đi. Chị không có nhà để mà về, còn mặt của em thì lại như vậy, không có ai chịu chơi chung với em hết á. Mẹ của em muốn kiếm đủ tiền để mà làm phẫu thuật, nhưng mà sau khi sinh em trai rồi, không có chịu phẫu thuật cho em nữa. Nói là tốn tận dài dạng tệ, thật là tốn kém. Đứa em trai suốt ngày mắng em là đồ quái dị, Bạn bè cùng lớp thì trêu chọc, hai chúng ta đúng là những người đáng thương mà. Năm ấy, cô bé đã được 17 tuổi thường xuyên buồn bã tâm sự với cô. Dương Tử My nghe câu chuyện của cô bé cũng rất buồn. Cô bé trước mặt này tuy có khuôn mặt xấu xí, nhưng mà đối với người lang thang như cô thì chính là một thiên sứ. Cô bé thường xuyên cầm theo đồ ăn, nhất là món mà mọi người ít khi được ăn như là thịt gà. Làm cho bọn họ bỗng nhiên có lọc ăn. Chương 941 Thiên sứ nhỏ bé Mà nhờ có cô bé này cho nên Dương Tử Mi đỡ phần nào cảm giác cô độc. Cô bé này cũng hay đem quần áo cho Dương Tử Mi, tuy rằng chỉ là quần áo cũ nhưng mà luôn ấm áp và sạch sẽ. Dương Tử Mi vô cùng kích động khi mà thấy bé gái Diệp Thanh này lúc 8 tuổi. Cô ơi! Bọn con muốn mua một ít cánh gà, đùi gà nướng bán sao vậy? Hạ Muội lên tiếng hỏi chủ quán. Khi cô chủ quán vừa định phát tác, nghe vậy mới dừng lại răng dạy con gái, xoay người tươi cười nhìn hai người hạ muội Hai bạn nhỏ muốn mua gà nướng đến chỗ của chúng tôi là đúng rồi. Ở đây còn có cánh gà, toàn bộ đều mới nhập hàng sáng này thôi. Tươi cực kỳ luôn, nếu mà nướng lên hương vị chắc chắn là cực phẩm rồi. Dương tự mì thấy Diệp Thanh hai tay thoát một cái, đã chụp lấy một cục thịt gà trong tay, giấu đằng sau lưng, lặng lẽ rời đi. Hạ mụi, bạn ở đây mua đi, mình có một chút việc, có gì gọi điện thoại sao nha? Dương tự mì nhìn hạ mụi nói một tiếng, lập tức giọt theo cái bóng dáng bé gái. Chỉ thấy bé gái ngoặt ra ngoài hướng chợ đi lên cầu dược. Trên cái cầu dược này có một đứa bé tầm 5 tuổi đã bị bại liệt nằm sấp ở đó. Đang không ngừng dập đầu ăn xin. Diệp Thanh chạy đến trước mặt đứa bé kia Đưa cái đùi gà ra Khuôn mặt thoạt nhìn xấu xí của cô bé Nở một nụ cười như là thiên thần Nhóc muốn ăn không Đứa bé ăn xin Nhìn thấy cái đùi gà lập tức Đưa tay ra chụp lấy Ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói Bắt đầu ăn ngấu nghiến Diệp Thanh đứng bên cạnh thấy vậy Từ trong đồng tử như trong suốt kia lóe ra một vẻ xót thương Lúc này khóe mắt của Dương Tử My Cũng đã cay cay rồi Bé gái này mặc dù là bị kỳ thị Diễu cợt thậm chí bị dứt bỏ Nhưng mà vẫn giữ được Cái lòng từ bi nhân ái của mình Bản thân của mình so với cô bé này Cảm thấy đúng là một trời một vực. Dương Tử My Mua hai chai nước bước tới Đưa một chai cho đứa bé ăn xin kia Một chai đưa cho Diệp Thành. Diệp Thanh nghi hoặc nhìn cô cho hai đứa đó. Dương Tử My cười nói, Cảm ơn chị, nhưng mà em không có khát nước, để cho em nhỏ này uống đi. Diệp Thanh có một chút lưu luyến, nhìn chai nước trái cây, nuốt từng ngậm nước bọt, sau đó không đành lòng, đưa cho bé bên cạnh. Đứa bé ăn xin bên cạnh, tất nhiên không có khát khí, ôm lấy hai chai nước vào trong lòng. Dương Tử My đưa cho đứa bé ăn xin trăm tệ, sau đó kéo tay của Diệp Thanh nói, Diệp Thanh, Hai chúng ta kiếm chỗ tâm sự nha. Hả? Chị biết tên của em sao? Chị là ai? Diệp Thành hiếu kỳ hỏi. Chị tên là Dương Tử Mi, chị đã biết em lâu rồi. Dương Tử Mi mỉm cười nói. Nè, chúng ta qua KFC ngồi đi, sau đó ăn một chút gì, vừa ăn vừa nói chuyện nha. Diệp Thành quay đầu qua suy nghĩ một hồi. Nhưng mà chị Tử Mi, em nhớ trước đây á em chưa có từng gặp chị mà. Người xinh đẹp như chị em gặp một lần không có thể quên được đâu. Trước kia chị không có xinh đẹp như thế này đâu. Hồi đó chị giống như cái đứa bé ăn xinh kia kìa được em cho mấy cái đùa gà để mà ăn đó. Dương Tử My cười nói Thiệt, thiệt hả chị? Hồi xưa chị cũng là ăn xin sao? Bây giờ nhìn cái bộ dáng của chị giống như người có tiền mà. Diệp Thanh nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Chị trúng số đó bây giờ giàu có rồi dương tử mi cười nói đúng là may mắn nha từ nay về sau chị không cần phải chịu khổ nữa rồi vui quá đi vẻ mặt của diệp thanh sung sướng giống như người trúng số là bản thân của mình vậy nhìn cô bé đó đơn thuần như vậy suy nghĩ vô cùng đơn giản dương tử mi không có nhịn được cảm thông chị à trúng vé số rồi nhiều tiền như vậy Hay là chị cho em kia một ít tiền đi, cho nó đỡ phải khổ? Diệp Thanh chỉ vào đứa bé ăn xin, mặt mũi tràn đầy đồng cảm. Được rồi, Dương Tử My gật đầu. Để chị thay cho em chiếu cố nó, nhưng mà mỗi người có số mệnh của mình. Một số việc không phải là chúng ta có khả năng thay đổi đâu. Mà chị ơi, trên đời này không ai chịu khổ cả đời hết á. Giống như chị nè, trước đây là một người ăn xin, bây giờ... Đùng một cái, trúng sổ số, lại trở thành người có tiền rồi. Cậu bé kia cũng có thể chuyển mệnh được chứ. Diệp Thanh khó hiểu nói. Dương Tử My nhìn cô bé, không có nói gì. Giận mệnh của một số người thay đổi là do định mệnh. Cũng có thể thay đổi nhờ có cơ duyên của người khác. Không phải là bản thân có thể thay đổi được. Nhưng mà Dương Tử My sẽ là người thay đổi cơ duyên của Diệp Thanh. Bởi vì đời trước cô đã thiếu nợ Diệp Thanh rất nhiều. Cả đời này nhất định là phải đáp trả thôi. Chương 942 Xấu xí tại tâm Dương tự mì nhìn cái đứa bé ăn xin nói Em có đôi bụng không? Chị dẫn em đi ăn KFC. Đứa bé kia trố mắt ra, sau đó lại lắc đầu. Mẹ của em dặn em ở đây, không có cho đi đâu hết. Nếu dám đi đâu, mẹ sẽ đánh em một trận đó. Mẹ em bắt em làm ăn xin sao? Dương Tử Mi nhíu mày nói, Dạ, mẹ của em nói em là đứa tàn phế, chỉ có thể làm được việc này thôi. Đứa bé cúi đầu, vô thức, nhìn vào hai chân của mình đau khổ nói. Dương Tử Mi và Diệp Thanh nghe vậy, không khỏi đau lòng. Ăn trước đi rồi mới nói sao, rồi chỉ cho em tiền. Dương Tử Mi ôn nhu nói, Em cũng không có đi được, nếu như có lòng tốt, mang vài món đồ ăn cho em đi. em cũng muốn biết kfc có mù dị gì đứa bé xinh năng thom thèm liếm đôi môi khô khóc của mình hai con mắt tràn đầy khát vọng được để chị cõng em qua diệp thành cúi thân hình nhỏ bé của mình xuống lộ ra sóng lưng xoay đầu nhìn đứa nhỏ kia nói hai chúng mình cùng nhau thưởng thức kfc bên trong còn có máy lạnh đó sung sướng lắm diệp thành mới chỉ có 8 tuổi còn đứa bé ăn xin thì chỉ có năm tuổi tuy rằng tướng người nhỏ bé ít nhiều gì cũng được ba chục ký vậy mà cô bé này không do dự khom người xuống cổng cô bé này đúng là thiên sứ ở trần gian mắt cô dương tử mi ước ước nhìn diệp thanh nói để chị ôm nó cho thôi dơ hết quần áo của chị đó để cho em cổng được rồi diệp thanh cổng đứa bé trên lưng cố hết sức đứng dậy dương tử mi không ra tay Mà tiếp tục đứng đó nhìn. Nhìn Diệp Thanh cộng đứa bé ăn xin đi từng bước một. Từ chỗ của ba người tới KFC tầm hơn 300 mét. Hơn nữa lúc này thời tiết cực kỳ nóng nực. Đứa bé ăn xin thì vừa bẩn là vừa hôi. Vậy mà cô bé vẫn kiên trì cộng đến trước cửa. Thấy bộ dáng này của Diệp Thanh trong lòng của Dương Tử Mi cảm động đến rối tung rối mù rồi. Giao kiếp trước cô không có thấy Diệp Thanh quá dĩ đại Cũng không có quá cảm kích việc cô bé này đối xử tốt với mình. Mỗi lần được cô bé giúp đỡ, cảm thấy giống như mình đang chiếm tiện nghi của người khác vậy. Còn ở đời này, cô đã thấy biết bao kẻ chỉ cần lật tay một cái là đủ làm mưa làm gió. Nhưng mà bọn họ chỉ biết tính toán được mất, chưa bao giờ nghĩ cho tính mạng của người khác bao giờ. Ngay cả Dương Tử mì cũng vậy, như khi cô chỉ để ý đến bản thân của mình, người mà mình quan tâm. Còn về phần người khác, nhiều lúc cô chẳng có buồn nhìn một cái. Lúc này, đứng trước mặt cô bé Diệp Thanh, cô không khỏi cảm thấy linh hồn của mình đầy hèn mọn và cực kỳ dơ bẩn. Dương Tử My đẩy cửa tiến vào trong KFC, dẫn theo Diệp Thanh, cõng trên lưng một đứa bé ăn xin bước vào. Đứa bé ăn xin vừa bẩn là vừa hôi. bọn họ vừa mới bước vào, lập tức khiến cho người xung quanh đưa tới những ánh mắt đầy bất mãn. Ai vậy? Sao mà lại mang cái thằng ăn mài dơ dái, đi vào làm ô nhiễm không khí, đúng là ác độc mà. Bên cạnh có một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng, che mũi lại, giống như ngửi thấy rác vậy. Cô ta nhanh chóng kéo hai đứa con của mình đi ra một cái bàn ở phía xa ngồi xuống. Những người khác cũng đều mở miệng quở trách, thậm chí còn có người chạy đến nói với quản lý. Ở đây làm ăn kiểu gì mà cho một đứa ăn xin đi vào. Chẳng lẽ quán này không để ý phẩm cách của khách hàng sao? Ngồi ở đây đúng là làm giảm thân phận của tôi. Từ nay về sau tôi không có bao giờ quay lại chỗ này nữa đâu. Những người khác cũng đã bắt đầu ầm ĩ, yêu cầu đuổi đứa bé ăn xin ra ngoài. Lúc này đứa bé ăn xin rụt cổ lại bất lực nhìn Dương Tử My nói Chị ơi, có thể tiến vào đây nhìn xem KFC như thế nào, em đã vui lắm rồi. Hai người để cho em ra ngoài đi. sau đó mua đồ ăn mang ra cho em là được rồi diệp thanh nhìn dương tử mi trong lúc dương tử mi lúc này cũng cực kỳ khó chịu loại cảm giác bị người đời kỳ thị như vậy sao mà cô chưa trải qua chứ hơn nữa còn trải qua không ít lần chương 943, xấu xí tại tâm trong lúc này phục vụ đi đi tới nhìn thoáng qua diệp thanh cõng cái đứa bé ăn xin trên lưng Lại xoay người, nhìn dương tự mi, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, máy móc, ngữ khí vô cùng lễ độ. Em gái à, hai người này đi theo em hả? Xin lỗi nha, nhưng mà em thấy đó, khách ở đây không có hài lòng cho lắm. Quán của tụi chị á, tặng em một phần đồ ăn thiếu nhi, hy vọng là em có thể dẫn bọn họ ra ngoài ăn cơm, tránh ảnh hưởng đến khách ở đây. Mong em thông cảm cho. Đây là cách chỗ của anh tiếp đại khách hàng sao? Dương Tử Mi lạnh lùng nói Tôi không có thể trách diệt các anh kỳ thị khách hàng về phần tặng đồ ăn tôi có tiền không cần phải lấy mấy cái đồ miễn phí chỉ tính là vào đây ăn một bữa yên lành thôi còn ý kiến của mấy vị khách kia nếu như bọn họ nghĩ quần áo của mình sạch sẽ thân phận thượng đẳng hơn người bình thường vậy thì xin mời bọn họ đi ra ngoài giùm tôi thanh toán hết tiền cho bọn họ giọng nói của cô tuy không lớn nhưng bất kỳ ai ở đây cũng đều nghe rõ. Có vài người mặt cũng đã nóng rang lên, nhưng mà vẫn còn vài người tiếp tục giữ cái bộ dáng mà bọn họ cho là thượng đẳng, ngữ khí càng thêm cay nghiệt. Nhân viên phục vụ không biết nên xử lý tình huống này thế nào. Bình thường, bọn họ được huấn luyện, khách hàng là thượng đế, cho nên không có thể kỳ thị bất cứ khách nào. Nhưng mà vì vậy, cô ta phải đành gọi điện cầu diện quản lý thôi. Quản lý vội giả chạy đến Ông ta nhìn xung quanh một lần Quay sang nhìn Dương Tử Mì, Mỉm cười nói Để cho các vị khó chịu Đây là lỗi của tiệm chúng tôi Lầu này là quá nhiều người Các vị lên lầu 2 dùng cơm có được không Để quán chúng tôi mở riêng điều hòa cho Bây giờ Không phải là thời điểm cuối tuần Hơn nữa đang là ban ngày Khách hàng tương đối ít Vì để tiết kiệm điện cho nên lầu 2 không có hoạt động chỉ mở cửa cho khách ăn ở lầu 1. Dương tự mi, hài lòng với cách xử lý vẹn toàn đôi bên của vị quản lý này. Ba người đi lên lầu lặng lặng mà ăn, không cần phải chịu mấy cái lời khinh bỉ ở phía dưới, cũng vừa ý của cô rồi. Lần này cô cũng không để cho Diệp Thanh cộng đứa bé kia, mà để cô bế nó lên lầu. Đúng thật là đứa bé này vừa bắn mùi lại vừa hôi, ôm vào trong lòng cô đã có cảm giác buồn nôn. nhưng mà trong lòng của cô không ghét bỏ nó làm gì, nếu không chẳng khác gì cô tự khinh bỉ bản thân. Ngay cả đứa bé như là Diệp Thanh cũng hiểu được con người ngang hàng với nhau, không có bởi gì bề ngoài mà sinh ra thành kiến với người khác, luôn quan tâm, chăm sóc những người kém may mắn hơn mình. Bước lên lầu 2, Dương Tử My đặt đứa nhỏ trên ghế. Diệp Thanh dơ ngón cái về phía cô nói Chị à! chị khác với mấy người khác nhà chị quá vĩ đại luôn dương tử mi chỉ biết cười khổ thôi bởi vì cô biết người vĩ đại ở đây chính là diệp thanh chứ không phải là mình chủ quán lên lầu 2, mở điều hòa nhanh chóng bưng lên ba phần thức ăn mỉm cười nói chúc quý khách dùng cơm vui vẻ đây là quán mời mọi người Cảm ơn lần này dương tử mi cũng không có cự tuyệt nữa cô có thể nhìn được Vị quản lý này là một người nhân hậu, ôn hòa, nếu không cũng không có thể đưa ra quyết định hoàn mỹ như vậy. Wow, thơm quá đi, so với gà của mẹ em làm thì ngon hơn rất nhiều. Diệp Thanh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mùi thơm của gà cay và hamburger sọc thẳng vào trong mũi, cẩn thận hỏi Dương Tử Mì Sao, em ăn được chưa chỉ? Em tự nhiên đi, Dương Tử Mì vui vẻ nói. Đứa bé ăn xin sớm đã duỗi bàn tay đen xì ra, cầm lấy hamburger, sời tái, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đây là món ăn ngon nhất trong đời của nó từng ăn. Có lẽ mỹ dị trong nhân gian cũng khó mà vượt qua được cái món này. Dương Tử mì thông thả cầm lấy một cái hamburger mà ăn. Ở kiếp trước, mỗi lần đi ngang qua mấy cái cửa hàng đồ ăn nhanh, cô đều thèm thòm nhìn từng cái hamburger đến chảy cả nước miếng, Chỉ có thể mong một ngày được thưởng thức một cái. mươi 944, xấu xí tại Tâm Sau khi mà ăn KFC xong, Dương Tử My bảo Diệp Thanh dắt đứa bé ăn xin kia đi vào trong phòng vệ sinh rửa ráy sạch sẽ. Còn cô đi sang mấy cửa hàng bán quần áo trẻ em bên cạnh, mua đồ mới cho cậu bé đó mặc. Trông thấy ở cửa hàng có một bộ váy công chúa rất xinh xắn thì cô cũng mua hết. chuẩn bị tặng nó cho Diệp thành Quay lại tiệm KFC, Diệp thành đã rửa sạch sẽ toàn thân cho đứa bé ăn mày Dương tự mi lấy quần áo mới ra cho cậu bé mặc vào. Cô phát hiện đứa bé ăn mày rửa ráy sạch sẽ xong thì trong cũng mi thành một tú. Diệp thành đồ của em cũng đã ướt rồi, mau thay đi, chị đã mua cho em nè. Dương tự mi trông thấy Diệp thành cũng đã bị ướt lấy một bộ váy màu hồng ra. diệp thành trông thấy cái bộ váy công chúa màu hồng đẹp như mơ thì hỏi với vẻ không có dám tình. chỉ thật sự mua tặng em sao đương nhiên mua cho diệp thành đáng yêu của nhà chúng ta rồi dương tử mi cười nói chiếc váy này đẹp như thế em thì lại xấu xí như thế này diệp thành giơ tay sờ lên vết sẹo xấu xí trên mặt của mình nói với vẻ vô cùng tự ti diệp thành em không có xấu chút nào cả em chính là thiên thần xinh đẹp thuần khiết nhất trên đời này chiếc váy này á được em mặc vào chính là may mắn của nó đó dương tử mì giơ tay xoa đầu cô bé rồi mới nói thật thế sao diệp thành ngước mắt nhìn cô trong đôi mắt trong dèo sáng lấp lánh đương nhiên là thật rồi hơn nữa em yên tâm đi chị sẽ giúp em xóa bỏ cái vết sẹo này em sẽ là một cô bé xinh đẹp nhất trên đời này Dương Tử My gật đầu nói Chị ơi Chị nói chị sẽ bỏ tiền Tìm bác sĩ chữa lành cho em sao Diệp Thành lúng túng nói Mẹ của em nói Muốn làm phẫu thuật thai gia Phải tốn nhiều tiền lắm Chị à Em không có thể dùng nhiều tiền của chị như vậy đâu Hay là đợi em lớn lên đi Rồi làm từ từ kiếm tiền phẫu thuật cũng được Không có tốn tiền đâu Chị biết cách chữa khỏi cho em Chị cam đoan Đến lúc đó Mặt của em xinh đẹp hơn bất kỳ người nào khác. Dương Tử Mi cười nói quá chị, chị là bác sĩ sao? Hai mắt của Diệp Thành sáng lên tràn ngập vẻ sùng bái. Dương Tử Mi gật đầu nhìn đứa bé ăn mài kế bên. Chân của em trai này chị cũng có thể chữa được. Hả? Thật vậy sao? Chị đúng là giỏi quá đi mất. Diệp Thành hưng phấn ôm chầm lấy Dương Tử Mi. Trong lòng của Dương Tử Mi lại cảm động. diệp thanh chịu tặng hết toàn bộ thể xác lẫn con tim của mình cho người khác như vậy mới thật sự là tuyệt vời diệp thanh đi vào trong nhà vệ sinh thay quần áo ướt nhẹp trên người của mình bằng cái bộ váy công chúa màu hồng kia cô bé nhẹ nhàng kéo mép váy chân nhón nhẹ nhàng bước ra đầu cúi thấp giống như không có dám đối mặt với việc mình mặc một cái bộ váy xinh đẹp như thế ô trời diệp thanh đáng yêu quá đi Dương Tử Mi vỗ tay nói, Thật vậy sao? Vết sẹo trên mặt của em không đáng sợ sao? Diệp Thành vẫn rất mực tự ti. Không có đáng sợ chút nào hết. Tóm lại, Diệp Thành của chúng ta chính là một đứa bé xinh đẹp đáng yêu nhất trên đời này. Dương Tử Mi giơ một tay ôm lấy Diệp Thành, tay còn lại thì nắm tay của đứa bé ăn mài kia, dắt hai đứa ra khỏi cửa hàng KFC. Vừa mới đi không được bao xa, Chợt trong thấy một người phụ nữ, hùng hổ, sọc đến như một con sư tử cái, chỉ tay vào mặt của dương tử mì mắng to Cái con dụ dỗ buôn bán trẻ em sao? Mày dám lừa con của tao hả? Tao không có tha thứ cho mày đâu. Mẹ! Đứa bé ăn mày sợ hãi kêu lên một tiếng. Chị gái này không có lừa con, chị ấy mời con ăn cơm, còn mua quần áo mới cho con mặc nữa. Người phụ nữ kia dăng lấy đứa bé kéo về phía mình còn quát to. Ăn cái gì mà ăn? Hôm nay mày xin đủ tiền cho tao chưa? Hả? Mặc quần áo mới làm cái gì? Mày ăn mặc như thế, ai mà chịu cho mày tiền nữa? Nói xong, người phụ nữ kia cư nhiên, trực tiếp, đẩy đứa bé vào trong một vũng nước động kế bên, khiến cho toàn thân đứa bé lại bị bẩn như cũ. Chương 945, Xấu Xí Tại Tâm Đứa bé ăn mày kia, oa khóc lên thật to. Dương Tử Mì tức giận, kéo đứa bé từ trong tay của người phụ nữ kia, tức giận gào to. Bà làm cái gì vậy? Hả? Có người mẹ nào mà như bà không chứ? Tao làm cái gì thì kể tao. Con của tao, tao muốn làm cái gì thì làm. Mày đừng có chỏ cái mũi vào chuyện người khác nha. Người phụ nữ kia dơ tài, muốn kéo đứa bé trai kia, nhưng mà Dương Tử Mì né sang một bên. Chị ơi! em không có muốn đi theo mẹ đâu ngày nào em cũng không có xin đủ tiền mẹ sẽ đánh em á không có cho em ăn cơm không cho em mặc quần áo mới nữa chị đưa em đi đi đứa bé ăn mài kia òa khóc túm chặt lấy cánh tay của dương tử mì giống như sợ chỉ cần nới tay ra cô sẽ dứt bỏ nó vậy con tim của dương tử mì như thắt lại tiểu kim cái thằng chó đẻ này mày nói cái gì đó hả hả người phụ nữ kia tức giận mắng to hôm nay tao mà không đánh chết mày á tao không phải là người nói xong bà giơ tay lên muốn đánh đứa bé ăn mày trong lòng của dương tử mi dương tử mi giơ tay túm chặt lấy cổ tay của bà ta đôi mắt đen lái của cô chợt trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nọ người phụ nữ kia có bộ dạng cao to béo mập sức lực vốn không có hề nhỏ nhưng mà cánh tay đã bị dương tử mi túm chặt lấy thì lại không có thể nào cục cựa được bà ta đã bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén tựa như thực chất của dương tử mì dọa đã sợ mất mật vẻ mặt vốn hung thần ác sát nay trở nên mềm nhũng mày, mày đừng có chỏ mũi vào việc của tao đó nó là con tao tao muốn đánh muốn mắng là chuyện của tao người ngoài không có quản được đâu chẳng lẽ bà không có nghe nói ở trong xã hội pháp trị này cho dù là cha mẹ ruột Cũng không có thể tùy tiện đánh con cái sao? Bà đối xử với thằng bé như thế, tôi sẽ đến cục cảnh sát, kiện bà, nói là bà ngược đãi trẻ em. Dương Tử Mi tức giận nói, Cô thật sự không hiểu tại sao trên đời lại có loại mẹ như thế này. Đừng có hồng mà dọa tao, tao chỉ đánh con của tao thôi, hoàng đế cũng không có làm gì được tao đâu. Người phụ nữ này có hiểu pháp luật là gì đâu. Theo bà ta, con cái là tài sản riêng của cha mẹ. có thể tùy tiện đánh mắng làm gì cũng được. Thế thì chúng ta đến cục cảnh sát đi. Bởi vì Diệp Thanh, cho nên lần này Dương Tử mì chắc chắn phải quản cái chuyện này. Cô tuyệt đối không có thể giao đứa bé trai tên là Tiểu Kim này cho người phụ nữ có tâm địa độc ác. Ngay cả cốt nhục tình thâm cũng chẳng có màn này đâu. Tao không có đến cục cảnh sát, tao không muốn đến. Dù cho có phạm pháp hay không đi nữa, người bình thường ai cũng sợ dính dáng đến cảnh sát. tuy rằng người phụ nữ này không có cho rằng mình phạm pháp nhưng mà cũng không có dám đến cục cảnh sát nên rống họng là toán lên. không muốn đi cũng phải đi thôi. bằng không á thì giao tiểu kim cho tôi. sau này tôi sẽ nuôi dưỡng thằng bé. dương tử mì lạnh lùng nói: cái gì mày nuôi hả? mày lấy cái gì mà nuôi? cho dù mày có tiền á thì tao cũng không có để cho mày nuôi đâu. nó là con của tao. Tao muốn tự mình nuôi nó, không có nó, tao không có sống nổi đâu. Người phụ nữ kia là toán lên. Có phải không có thằng bé ăn xin mỗi ngày đem tiền về cho bà, bà sống không nổi đúng không? Cầm tiền do đứa con tàn tật xin về để mà đi đánh bài Loại đàn bà như bà đúng là không xứng với chữ mẹ rồi. Dương Tử mi cười lạnh nói. Cho dù là thẩm phán trên tòa án, cũng sẽ không có cho phép Tiểu Kim tiếp tục ở bên cạnh của bà đâu. Còn tao, kiếm tiền cho tao xài. Sao mà liên quan tới mày? Hả? À, tao hiểu rồi. Nhất định mày ở trong đường dây lừa đảo muốn cướp tiểu kim của tao để mà ăn xin kiếm tiền cho mày sao? Một ngày ít nhất nó cũng có thể kiếm được 50 tệ đó. Người phụ nữ kia ra vẻ chợt hiểu. Dương Tử My dơ tay lên tác cho bà ta một cái bạc tài thật mạnh. Cô thật sự đã nổi giận rồi. Hai kiếp làm người Cô đã trải qua đủ loại tình người bội bạc, đổi thay, cũng gặp qua rất nhiều kẻ cực phẩm, nhưng mà loại người coi con cái bất hạnh là công cụ kiếm tiền thế này, đúng là chưa cô gặp qua bao giờ. Chương 946: Xấu xí tại tâm. Mày, mày dám đánh tao hả? Con nhóc thối tha kia, tao liều mạng với mày. Người phụ nữ kia trở nên hung tợn, lập tức đánh về phía Dương Tử Mi. Dương Tử My ôm Tiểu Kim tránh thoát. Bà tà đánh hụt, lão đảo vài bước tẻ xuống đất, lại bò dậy dờ tài dờ chân, tiếp tục đánh Dương Tử My. Người xung quanh dây lại xem rất đông, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ kia thấy có nhiều người đến, lập tức đặt mông ngồi xuống đất, giống như một đứa trẻ dẫm hai chân ụt ịt đèn đúa rên la: Ôi trời, số của tôi sao vậy trời? Có một đứa con trai đã bị một đứa con gái không biết ở đâu ra lại cướp đi nữa. Ông trời ơi, ông có mắt hay không vậy? Công bằng ở đâu chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi là cảnh sát đây. Một người đàn ông mặc đồ cảnh sát đi đến hỏi. Mà cái người cảnh sát này chính là đệ tử của cô Hoàng Dân Quốc. Hoàng Dân Quốc cũng đã thấy cô định chào hỏi với cô. Nhưng mà nhận ra tình hình hiện tại hình như có liên quan đến cô. Vì tránh để cho người khác nghi ngờ Cho nên giả giờ không có quen biết cô Anh cảnh sát Anh giúp tôi với Giữa ban ngày ban mặt Con bé này á, dám cướp lấy con trai của tôi Tôi muốn lấy mạng cô ta Người phụ nữ kia Thấy Hoàng Dân Quốc Như một chiếc phao cứu mạng Ôm chặt lấy ống quần Hoàng Dân Quốc kêu lên Hoàng Dân Quốc nhìn bà ta Rồi nhìn về phía Dương Tự Mi, Ra vẻ đang giải quyết việc chung hỏi Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì dương tử mi cũng hiểu được ý của anh ta kể lại những việc đã xảy ra những người xung quanh nghe được hóa ra là người phụ nữ này dám lợi dụng đứa con trai tàn tật của mình để mà đi xin tiền đánh bạc trong lòng của mọi người rất là tức giận ôm ào trách mắng người phụ nữ kia độc ác không xứng đáng là mẹ thấy mọi người nghe theo dương tử mi người phụ nữ kia hơi hoảng sợ thở hổn hển đứng lên lớn giọng mắng chửi Con trai của tôi là miếng thịt từ trên người của tôi rớt xuống. Tôi muốn làm cái gì nó thì cứ là phải làm liên quan gì đến mấy người. Trên mặt của mọi người có vẻ khinh thường. Hoàng Dân Quốc lấy còng tay ra. Trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét còng hai tay của người phụ nữ lại. Hành vi của bà đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của trẻ em. Hơn nữa còn có tội ngược đãi trẻ em. Bây giờ tôi phải mang bà trở về cục cảnh sát. Cuối cùng bà bị phán tội gì đó là do tòa án phán quyết. Trên đời này không phải là trộm cướp mới bị xem là tội phạm sao? Hoàng Văn Quốc lạnh lùng nói. Bà ngược đãi trẻ em chuyện này ghê gớm hơn cả trộm cướp nữa. Người phụ nữ kêu là Thả thu ra! Vì sao tôi, tôi không dám nữa? Sau này tôi nhất định đối xử thật tốt với Tiểu Kim. Đừng có bắt tôi! Anh bắt tôi, sau này sẽ không có ai chăm sóc cho Tiểu Kim nữa đâu, nó sẽ chết đói đó. Tiểu Kim khóc lên, ôm chặt lấy cổ Dương tử mì, nép vào người của cô. Chị ấy sẽ chăm sóc cho tôi, tôi không có muốn ở cùng với chị nữa, không muốn ở cùng bà nữa. Ngày nào bà cũng ném tôi ra đường, làm ăn mài, kiếm không đủ tiền thì đánh tôi, mắng tôi, không cho tôi ăn cơm. Mọi người nghe thấy Tiểu Kim nói thế, đều thương cảm cho Tiểu Kim. Chỉ trích người phụ nữ. Người phụ nữ kia nổi giận trừng Tiểu Kim la lên. Tiểu Kim, mày là cái đồ đê tiện, mày dám không có giúp mẹ mày như vậy, tao đánh chết mày luôn. Tiểu Kim sợ hãi, co lại trong lòng của Dương Tử My. Chị ơi, cứu em, em không có muốn bị đánh đâu. Thấy thân hình nhỏ bé rung như cày sấy trong lòng của mình, Dương Tử My đau lòng ôm chặt lấy nó an ủi. Sau này, chị sẽ bảo vệ em. Không có cho bất kỳ ai bắt nạt em nữa. Diệp Thành ở bên cạnh dừa ngón cái ra khen ngợi cô. Chị, chị thật là tốt. Chương 947 Bắt người phụ nữ không xứng đáng làm mẹ đó lại đi. Giam bà ta 10 năm, 8 năm. Đứa bé này tôi có thể giúp đỡ nuôi dưỡng nó. Một người phụ nữ trung niên tức giận đi ra nói với mẹ của Tiểu Kim Tôi cũng là một người mẹ. Còn cái đối với tôi chính là máu của quả tim, là cốt nhục từ người mà mình ra, sao có thể đối với nó như vậy được chứ? Đúng là đồ đàn bà độc ác. Người khác nhào nhào nhổ nước miếng chỉ trích. Trên mặt của mẹ Tiểu Kim không hề có vẻ xấu hổ, ngược lại hung dữ, trừng mắt nhìn Tiểu Kim và Dương Tử My. Bà ta cảm thấy mình phải chịu sự nhục nhã như vậy là do bọn họ. Hoàng Dân Quốc đưa mẹ của Tiểu Kim đến cục cảnh sát. Dương Tự My gọi điện thoại cho Hạ Mụi, bảo là cô ấy mua đồ cho mình rồi về trước, cô có chuyện không có thể đến được. Hạ Mụi sau khi mắng một trận, bất đắc dĩ nói, Thôi được rồi, biết bạn là người vô cùng bận rộn, định nhờ bạn giúp chuẩn bị một chút, xem ra không được rồi. Đêm nay đừng có quên không đến tham gia tiệc nướng của chúng ta nha, phải đến cho đúng giờ đó. Chắc chắn rồi, Dương Tự My không có muốn bỏ qua hoạt động như vậy. đó chính là hoạt động tập thể đầu tiên của cô trong kiếp này cũng là cái bữa tiệc chia tay không thể vắng mặt được cô đi cùng với hoàng dân quốc đến cục cảnh sát lấy một ít lời khai sau đó đến hội phụ nữ làm thủ tục giám hộ cho tiểu kim cháu chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể làm người giám hộ cho đứa trẻ này chủ tịch hội phụ nữ nhìn tài liệu của tiểu kim ngẩng đầu nói với dương tiểu mi Hay là để chúng tôi đưa Tiểu Kim đến nhà phúc lợi của thành phố B, nhà phúc lợi chăm sóc nó thật tốt. Nếu Dương Tử Mi không thể chữa trị đôi chân của Tiểu Kim, có lẽ để cho nó đến nhà phúc lợi. Còn bản thân sẽ đưa cho nhà phúc lợi một ít tiền để người trong nhà phúc lợi chăm sóc cho Tiểu Kim nhiều hơn. Đó là cách giải quyết tốt nhất. Việc cô cần phải làm còn có rất nhiều, thật sự không có thể chăm sóc một đứa bé tàn tật. Nhưng mà cô đã kiểm tra, Chân của Tiểu Kim bị tê liệt, không phải là tàn tật bẩm sinh, cũng không phải là bệnh bại liệt ở trẻ em, mà là do gãy xương sau đó bị phong thấp mà ra. Kết quả kiểm tra này khiến cho cô bàn hoàng. Cô lại càng căm ghét mẹ của Tiểu Kim hơn. Rốt cuộc, đó là một người mẹ như thế nào đây? Không ngờ lại nhẫn tâm đối xử với con ruột của mình như vậy. Loại bệnh phong thấp này chỉ cần cô chăm cứu một tháng là có thể khỏi hoàn toàn. Việc Tiểu Kim có thể đi lại không thành vấn đề gì. Chủ tịch, trong nhà cháu còn có bà nội và mẹ chăm sóc. Hơn nữa, cháu nhất định phải chữa khỏi chân cho Tiểu Kim trước đã. Dương Tử My tha thiết nhìn chủ nhiệm hội phụ nữ. Cô yên tâm đi, cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Nếu không thể nào chăm lo được, đến lúc đó cháu sẽ đưa em ấy đến nhà phúc lợi. Chà! Trên đời này những người yêu trẻ nhỏ như cháu không có nhiều, vậy thì gọi cho người giám hộ của cháu đến đây đi. Nếu bọn họ đồng ý thì chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Dân, bây giờ cháu sẽ gọi bố cháu đến ngay. Dương Tử My gọi điện thoại cho Dương Thanh. Dương Thanh nghe xong lời cô nói, lập tức nói. Cho dù nữ nữ con có quyết định như thế nào, bố cũng đều ủng hộ con, bây giờ bố sẽ đến ngay. Dương Tự My rất cảm động với lời nói của cha mình Dương Thanh dỗ dàng đến đó Ký tên nhận nuôi tiểu kim Đi ra từ chỗ hội phụ nữ Dương Tự My nhìn Dương Thanh đầy biết ơn Bố, tại sao mà bố đồng ý cho con nuôi dưỡng một đứa bé như vậy chứ Con đang làm việc thiện Bố đương nhiên ủng hộ con rồi Con cũng không cần phải quá cố sức đâu Đừng có lúc nào cũng nghĩ cho người khác Nhớ nghĩ cho bản thân của mình nữa chứ Dương Thanh nhìn cô đầy ấm áp, hòa nhã nói. Dương Tử Mi gật đầu, trong lòng cũng vô cùng ấm áp. Cô rất là may mắn, có cha mẹ thương yêu, không có giống như Tiểu Kim, ngay cả mẹ ruột mà cũng đối xử tàn nhẫn như mình nữa. mươi 948 Biết ơn báo đáp Chị ơi, em phải về nhà trước rồi. Diệp Thanh hơi khó xử, kéo kéo chiếc váy mới trên người. Chị... em phải đổi lại quần áo lúc trước nếu mà em về nhà lúc này á em sợ mẹ em không vui một tay của dương tử Mì ôm lấy tiểu kim tay kia sờ đầu diệp thanh nói chị về cùng với em chị muốn nói với mẹ của em giúp em chữa cái vết sẹo trên mặt để cho em ở nhà chị một thời gian diệp thanh cảm động nhìn cô chị chị vừa phải chữa chân cho tiểu kim còn chữa mặt giúp cho em nữa Có phải chị sẽ tốn rất nhiều tiền hay không vậy? Nếu không, chị chữa cho Tiểu Kim trước đi, còn em thì từ từ cũng được mà. Không sao, chị em không có bản lãnh gì cả, nhưng mà bản lãnh này thì có đó. Diệp thành lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, khiến cho Dương tử My vô cùng cảm động. Vậy em đành phải làm phiền chị rồi. Diệp thành ái nái gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một việc cầm cái thứ gì đó từ trong túi áo ra. Suýt nữa, em đã quên mất, đây là đồ trên người của Tiểu Kim, vừa rồi giúp em ấy tắm rửa, em đã lấy xuống. Nhìn thấy cái vật đó, hai mắt của Tử mi sáng lên. Quá ra là một thẻ bài gỗ đào. Đúng là đi mòn giày sắt, tìm không có thấy, chẳng tốn công sức lại đến tai Không ngờ trên người của Tiểu Kim lại có thẻ bài gỗ đào. Cô phấn khích nhận lấy thẻ bài gỗ đào hỏi Tiểu Kim. Tiểu Kim nè. Cái này là của em sao? Ai cho em vậy? Tiểu Kim lắc đầu. Em không biết nữa, vẫn luôn đeo bên người của em. Dương Tử My vui mừng nói. Đưa cái này cho chị có được không? Tiểu Kim gật đầu. Dương Tử My vui vẻ thu thẻ bài gỗ đào vào trong nhẫn trữ vật của mình. Cô vẫn luôn cực khổ đi tìm thẻ bài gỗ đào. Nếu không phải lần này cố gắng ra tay giúp Tiểu Kim chắc đã bỏ lỡ cái thẻ bài gỗ đào này rồi. Xem ra mình đúng là ở hiền gặp lành. Dương Tử My, nắm tay của Diệp Thanh, dẫn em ấy trở về cửa hàng thịt gà của mẹ em ấy. Cô lựa lời nói là mình muốn giúp Diệp Thanh đến ở với mình một thời gian, giúp cho em ấy chữa vết sẹo trên mặt, hy vọng bà ấy có thể chấp nhận. Mẹ của Diệp Thanh không tin trên đời này bỗng nhiên có chuyện tốt rơi xuống đầu của mình như vậy, nghi ngờ nhìn cô. Rốt cuộc, á, cô có ý đồ gì? Không phải là cô định lừa Diệp Thanh nhà của tôi, sau đó bán nó lấy tiền có phải không? Dương Tử mì đổ mồ hôi. Mẹ của Diệp Thanh luôn nghĩ người khác xấu như vậy sao? Dì ơi, dì đi đến nhà của cháu, nhìn thử nhà cháu đi. Dương Tử mì chân thành nói, Diệp Thanh là một đứa bé rất tốt, không thể chỉ vì một cái vết sẹo trên mặt, mà khiến cho em ấy tự ti. Từ nhỏ, cháu đã theo học y thuật, có thể chữa được rất tốt. Sao? Cô lừa tôi sao, cho dù cô có học y từ trong bụng mẹ, còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng chữa bệnh lợi hại như vậy chứ? Mẹ của Diệp Thanh nói, Dương Tử My nhìn sắc mặt của bà rồi mới nói, Dì ơi, có phải là dì bị sỏi thận không? Cho nên ngày nào cũng bị đau eo. Mẹ của Diệp Thanh quát mắng Diệp Thanh, làm sao mà cô biết được, Diệp Thanh nói cho cô nghe sao? Cái con bé này thật là chuyện gì trong nhà cũng nói cho người ngoài biết. Chị ấy không phải là người xấu mà. Ảnh mắt của Diệp thành cố chấp nhìn mẹ cô bé. con tin chị ấy, Dương Tử mì tha thiết nói, Dì ơi, bệnh sỏi thận của dì á, ít nhất đã 10 năm rồi, dì tin lời của cháu nói đi. Bây giờ cháu sẽ chữa cho dì một chút, nếu mà chữa không hết, cháu không có dám mang theo Diệp thành nữa. Nếu có thể chữa bệnh khỏi sỏi thận cho dì, hy vọng là dì tin cháu, thu dọn một ít đồ đạc cho Diệp thành để cháu dẫn Diệp Thanh đến nhà của cháu ở. Mẹ Diệp Thanh nhìn cô, vũi tay sờ eo của mình. mươi 949 Biết ơn báo đáp Quả thật, bà đã bị bệnh sỏi thận đã gần 10 năm nay rồi. Nhưng bình thường, bà không dám lấy tiền đi chữa trị. Vì thế mà cứ kéo dài mãi, dẫn đến bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ đề nghị bà nên nằm viện 2 tuần. Bệnh viện... Thu phí cao như vậy, bà ấy không có nở nằm viện hai tuần. Đó chẳng khác nào khuynh gia bài sản. Bình thường, bà cũng chỉ để cho bác sĩ đồng ý kê ít thuốc về sắt uống thôi. Thấy Dương Tử Mi nói nghiêm túc chắc chắn như vậy, bà ôm tâm lý bản tính bản nghi. Vậy được, để cho cô làm xem xem, rốt cuộc à, coi y học giỏi hay không nào. Dương Tử Mi để cho bà ấy nằm xuống giường, đâm ngân châm vào các quyệt vị giữa lưng của bà. Đồng thời sử dụng nội lực Làm tan sỏi thận bên trong Cô à Bàn tay của cô từng bị gãy Mỗi khi mà trời mưa gió Đều đau nhất Con thuận tay chăm cứu giúp cô luôn nha Trong quá trình Dương Tử My chăm cứu Mẹ của Diệp Thành cảm thấy rất là dễ chịu Vì thế cũng không có nghi ngờ cô nữa Bà gật đầu đồng ý Sau khi mà chăm cứu cho bà xong Dương Tử My để cho bà đứng dậy Cô ơi Cô thử đi tiểu xem sao Mẹ Tiểu Thanh vào trong đi tiểu, thải sỏi thận đã bị nghiền nát ra ngoài. Bà cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, lưng không có còn đau nữa, cổ tài có dung mạnh cũng không làm sao cả. Ôi trời, thật sự khỏi sao? Con quả thật là biết chữa bệnh hả? Vậy Diệp Thanh nhà của cô xin giao cho con vậy? Không biết Diệp Thanh nhà cô có phúc từ đâu tới mà có thể gặp được con vậy? Mẹ của Diệp Thanh, kích động nói với Dương Tử My là con có phúc nên mới gặp được cô ấy đương nhiên cũng chính là phúc của mẹ có thể sinh ra một đứa con giống như thiên sứ như vậy đây phí trị liệu của con có phải rất cao không nhà của cô thì cũng nghèo không có nhiều tiền đâu mẹ của Diệp Thanh nói với một vẻ khó xử một đồng con cũng không lấy Diệp Thanh đã từng giúp đỡ con lần này con chỉ trả ơn cho bạn ấy thôi Diệp Thanh nhà cô là một đứa bé lương thiện, thích giúp đỡ người khác. Thường xuyên trộm gà trong nhà của mình, mang cho người khác không có cơm ăn. Lần này cũng coi như là có người giúp đỡ con bé rồi. Mẹ của Diệp Thanh cứ nói, cứ nói, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, vừa lau nước mắt vừa nói. Đều là lỗi của cô, trước kia không có cẩn thận để nước sôi làm bỏng mặt con bé, khiến cho gương mặt con bé biến cạnh như thế. nhưng mà lại chẳng có làm gì được cả. Mẹ, con không có trách mẹ đâu mà, mẹ là người mẹ tốt của con. Diệp Thanh nhìn thấy mẹ của mình khóc, liền vội vàng bước lên ôm lấy eo của mẹ cô. Con biết mẹ vẫn luôn nghĩ cách kiếm tiền để phẫu thuật cho con, thế nên con mới không có nỡ đi khám bệnh. Diệp Thanh à, con ngoan của mẹ, sao mà mẹ có thể sinh ra một đứa con hiếu như là con chứ? Mẹ của Diệp Thanh ôm lấy Diệp Thanh khóc lên. Dương Tử My cảm thấy rất là đau lòng. Mặc dù kiếp trước mẹ của Diệp Thanh cuối cùng cũng không có thể làm phẫu thuật cho cô, nhưng bà ấy vẫn rất yêu Diệp Thanh. Không có giống như mẹ của Tiểu Kim, không có tí tình cảm nào với con của mình, thậm chí còn đối xử ác độc với nó nữa. Mẹ Diệp Thanh không làm ăn nữa, về nhà giúp cho cô ấy thu dọn ít đồ đạc. Bà nắm tay của Diệp Thanh đi cùng Dương Tử My đến trước cái tòa nhà lớn. Bà rất kinh ngạc vì sự giàu có của Dương Tử My. Dương Tử My không có đưa hai người đến tòa nhà cô đang ở mà đưa đến căn nhà của người thân của cô. Không phải là cô không có muốn chăm sóc Diệp Thanh và Tiểu Kim mà là do họ chỉ là người bình thường, không thích hợp sống bên nhà cô. Dương Tử My cũng nói với người nhà trước rồi, tuy rằng Hoàng Tú Lệ không có biết tại sao dương tử mi giúp đỡ người khác như thế nhưng bà vẫn đóng cửa tiệm bánh mì rồi chạy về nhà tiếp đãi mẹ của diệp thanh nhìn thấy họ dương sống trong một căn nhà to đẹp như vậy trừ ông nội của dương tử mi ra những người khác trong nhà thì có dễ nhiệt tình lương thiện mẹ của diệp thanh hoàn toàn yên tâm rồi bà mới dặn dò diệp thanh ở nhà của người khác nhất định phải ngoan ngoãn hiểu chuyện phải giúp mọi người làm việc nhà chương chín trăm năm mươi cậu cả ở thôn họ hoàng sau khi mà dương tiểu mi sắp xếp ổn thỏa chỗ ăn chỗ ở cho diệp thanh và tiểu kim cô bắt đầu làm trị liệu bước đầu cho hai người bọn họ điều trị cho tiểu kim khá là khó vì xương chân của cậu ấy đều đã bị biến dạng rồi vết sẹo của diệp thanh thì dễ hơn nhiều chỉ cần dùng tuyết liên và nhân sâm làm thành cao thuốc bôi lên là được huống hồ trong tay của cô còn có tiết liên và nhân sâm ngàn năm hàng thật giá thật hiệu quả của nó càng không cần phải nói chỉ cần một tuần là có thể hoàn toàn xóa được vết sẹo rồi khi mà nghe thấy dương tử mi muốn giữ tiểu kim và diệp thanh ở lại nhà của mình ông nội dương tử mi dương bách lập tức có ý kiến nhà của chúng ta không phải là nhà từ thiện đưa hai cục nợ đó về đây làm gì không phải nói là không có tiền sao Sao bây giờ lại có tiền thừa để mà nuôi con nhà người ta chứ? Ông nội, Tiểu Kim và Diệp Thanh Cũng giống như em trai và em gái của con vậy Ăn mặc đều dùng tiền của con Không cần ông phải lo Chăm sóc cho họ cũng chỉ là việc của mẹ và bà nội thôi Nếu như ông lại có ý kiến ra ý kiến vào Ông về quê đi Dương Tử My thấy ông nội của mình nói như vậy Có vẻ hơi tức giận Ê chà vì người ngoài đuổi ông nội ruột thịt của mình đi sao ông không có nói gì cả con thích làm thế nào thì làm thế đó đi đưa cho ông 1.000 đồng ông hẹn người ta đi uống trà rồi ông nội của cô nói với một giọng chanh chua Dương Tử mi cạn lời nhìn ông ta lấy ra 500 đồng ở thành phố A 300 đồng đủ để uống trà rồi cái gì có 300 thôi sao bây giờ các quán trà tăng giá rồi đó nha ông không lấy thì thôi dương tử mi định cất tiền lại ông nội của cô cướp chúng đi sau đó hùng hùng hổ hổ ra khỏi nhà dương tử mi dặn dò người nhà chăm sóc cho diệp thanh và tiểu kim cô phải chuẩn bị kỹ để tham gia tiệc nướng của lớp cô vừa mới ra khỏi cửa thì liền đụng vào một người người này lại là cậu cả của cô hoàng lợi hoàng lợi đang không ngừng đi lại trước nhà của cô trên gương mặt của ông ta Có vẻ do dự không quyết. Nhìn thấy ông ta, cô cảm thấy trong lòng như có một đám mây đen bay qua, rất không thoải mái. Bởi vậy, cô làm như không có nhìn thấy ông ta, định cứ thế dòng ra đằng sau ông ta để mà đi. Ai biết, đúng lúc đó, ông ta quay đầu lại, cũng nhìn thấy Dương Tử mì Nhìn thấy cô, gương mặt của ông ta biến quá đủ loại biểu cảm phức tạp, dùng cái giọng nịnh hót nói với Dương Tử mì Nữ nữ... Gặp con á thì tốt quá rồi, bác đang muốn vào trong để mà thăm mọi người đây. Dương tự mì nhìn ông ta với đôi mắt cực kỳ lạnh lùng, cô nói. Một người lắm tiền nhiều của như cậu cả, sao mà lại đến thăm những người họ hàng, nghèo rớt mồng tơ như chúng tôi chứ? Quả thật, chúng tôi không có trèo cao được, mời ông về cho. Nhà của chúng tôi không có nhận nổi sự thăm viếng của tôn đại Phật ông đâu. Hoàng lợi, xanh cả mặt. vô cùng xấu hổ lung túng kể từ sau khi mà dương tử mi cầu mưa mưa đúng một trận thôn của họ hoàng lại rơi vào tình trạng hạn hán mọi người đều rối rít quán giận hoàng lợi là ông ta đã đủ dương tử mi đi họ yêu cầu ông phải mời cô về nếu mà không thì từ đường nhà của họ hoàng không chấp nhận họ nữa người qua hạ rất coi trọng lá rụng về cội nếu như sau khi mà chết không thể vào từ đường á Chẳng khác nào hồn ma lang thang không cội rễ Hơn nữa Cả nhà hoàng lợi Ngày nào cũng đã bị người dân trong thôn chỉ trích Thậm chí còn có người đổ phân Nước tiểu, trứng gà thối Rác thải vân dân Giao trước cửa nhà của ông ta Bất luận là nam nữ già trẻ hễ nhìn thấy ông ta Thì lại khinh thường chỉ trích cả nhà của ông ta Ông ta thật sự Không chịu nổi áp lực này nữa Chỉ đành đi tới thành phố A Để mà tìm em trai thứ là Hoàng Cường Nhìn thấy cả nhà của Hoàng Cường Nhờ giao phúc của Dương Tử Mi, Cho nên ở trong một căn nhà Xây theo kiểu kiến trúc phương Tây sang trọng Bệnh tật trong người Cũng đã được chữa khỏi Lại còn tìm được một công việc nhẹ nhàng nữa Ông ta vừa ghen tị Vừa hối hận Mình ban đầu Sao mà lại không có tầm mắt nhìn người chứ Đối đãi với họ hàng có tiền có quyền Như với mấy thân thích nghèo khó chứ mươi 951 Cậu cả ở thôn họ Hoàng Nữ nữ à Cậu cả sai rồi Cậu cả có mắt mà không có thấy núi Thái Sơn Nên đã xem thường con Cậu hối hận rồi Xin con tha thứ cho cậu đi Dù thế nào cậu cũng là anh ruột của Tú lệ mà Trên gương mặt của Hoàng Lợi tràn đầy sự hối hận Hắn nói Dương Tử mì lạnh lùng liếc hắn một cái Thế sao Nếu như bây giờ, nhà của chúng tôi vẫn còn nghèo rất mồng tơi, chắc thẳng là cậu cả sẽ coi chúng tôi như bùn đất dưới chân để mà dẫm đạp. Đừng có nói tới việc thừa nhận là anh cả của mẹ tôi. Hoàng Lợi đỏ cả mặt. Điều điều này, nhà của tôi không có chào đón ông, ông đi đi. Dương Tử Mi nói xong, liền nhấc chân lên bước đi. Bịch một tiếng, Dương Tử Mi đột nhiên nghe thấy phía sau lưng, truyền đến tiếng của Hoàng Lợi quỳ xuống giọng nói của ông ta. Nữ nữ, cậu quỳ xuống nhận tội với con đây Tim của Dương Tử Mi như bị kéo một cái, cô quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Hoàng Lợi cúi cái đầu không ai bị nổi của ông ta xuống, thật sự quỳ trên mặt đất. Ông ta nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy cầu khẩn. Con có thể không có nhận người cậu cả này, nhưng mà xin con về thôn họ Hoàng, giúp thôn họ Hoàng. để mà giải quyết vấn đề hạn hán đi bằng không mọi người không thể sống được nữa rồi chuyện đó không có liên quan gì đến tôi dương tử mì nói một cách lạnh lùng trí nhớ của tôi rất tốt quả thật không có thể quên được hôm đó ông đã đối xử với tôi như thế nào tôi cũng không có tấm lòng vĩ đại lấy ân báo quán đâu nói xong cô bước nhanh rời đi không hề muốn quay đầu lại nhìn hoàng lợi một lần nào nữa cô cứ thế mà đi Đột nhiên nhớ tới con ma không người mà cô gặp được lúc trở về từ thôn họ Hoàng. Nó đã từng hứa nếu như mình có thể tìm thấy cơ thể đã bị thất lạc của nó, thì nó sẽ nói cho mình biết một bí mật cực lớn. Mấy ngày nay vẫn cứ luôn bận rộn, sắp quên mất cái chuyện này rồi. Đúng lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại reo lên. Cô lấy điện thoại ra xem, thì điện thoại của quắc văn qua. Quắc tiên sinh, xin chào. cô chào hỏi lịch sự khách khí dương đại sư xin chào tôi tìm được bát tự ngày sinh cụ thể và quần áo của em trai tôi mặc rồi hoặc văn hòa nói với vẻ vô cùng hưng phấn cô có thể lập tức tính toán hộ tôi xem bây giờ em trai của tôi đang ở đâu không tôi chỉ có thể nói là sẽ thử xem thôi đối với việc tìm người thế này dương tử mi không quá chắc chắn bây giờ Cô vẫn đang ở thành phố Văn Nguyên sao? Tôi sẽ lập tức ngồi máy bay từ Hồng Kông sang đó. quách Văn Hòa nói với vẻ gấp gáp, không có thể chờ đợi được nữa. Không, tôi đã trở về thành phố A rồi. Ông đến thành phố A để mà tìm tôi đi. quách Văn Hòa là người cho cô món tiền đầu tiên để cho cô bắt đầu một cuộc sống khác. Thế nên cô tất nhiên sẽ giúp cho máy hoàn thành tâm nguyện này. Được, được. Bây giờ tôi sẽ lập tức ngồi máy bay qua đó, Ngày mai sẽ đến tìm cô. Được. Sau khi mà kết thúc cuộc gọi với quắc văn hòa, Cô lại nghe cuộc gọi của ba Dương Thanh. Nữ nữ, cậu cả của con tới rồi đó. Con đã gặp rồi, Nhưng mà con không có muốn gặp ông ta nữa, Cũng không có muốn nhắc đến ông ta. Dương tử mì biết, Hoàng Lợi không có cam tâm từ bỏ như thế, Chắc chắn ông ta sẽ lợi dụng việc cha mẹ của mình, Niệm tình thân, lòng trắc ẩn của hai người để cho bọn họ đạt được mục đích của ông ta. Bởi vì con quỷ không người đó, cho nên Dương Tử Mì quyết định sẽ quay về thôn họ Hoàng một chuyến. Nhưng mà cô không muốn cứ đi thẳng qua đó như thế. Cô muốn cho ông ta ăn nói khép nép, cầu khẩn khổ sở với mẹ cô. Trước khi ông ta chưa trả hết cái nỗi nhục nhã mà ông ta đã đối với cô và mẹ cô vào ngày hôm đó, cô không có đồng ý đến thôn họ Hoàng. Nữ nữ à, dù sao đó cũng là cậu cả của con mà. Dương Thành thở dài một tiếng nói, con đối với người ngoài tốt như thế, tại sao mình lại khắc khe với người nhà như vậy chứ? Ngày đó Dương Thành không có đi cùng cô và mẹ cô đến thôn họ Hoàng, hoàn toàn không có biết chuyện xảy ra. Hoàng tú lệ cũng không có nói cho ông biết. bởi vì vết thương do người thân gây ra vô cùng nghiêm trọng càng đau khổ hơn bố hay là bố hỏi mẹ đi hỏi mẹ xem rốt cuộc hôm đó cậu đã đối xử với con và mẹ thế nào ông ta không có niệm tình thân như thế con việc gì phải nể ông ta chứ Dương Tử Mi nói với vẻ tức giận ba ông ta muốn thế nào cứ tùy ông ta về sau ba đừng có gọi điện thoại cho con nữa bất cứ việc gì có liên quan đến ông ta Cô nói xong, liền cúp điện thoại. mươi 952, Cơ hội đầu tư Dương Tử mi trở về nhà của mình, cô nghỉ ngơi một lát, thay một bộ quần áo thoải mái màu đen, nói với Sadako một tiếng rồi mới lái xe đến đường Giang Lai. Sau khi mà giúp cho tống quyền, trị liệu cần thiết, cô đi vòng quanh cái tòa nhà, phát hiện ra sư phụ, cô phát hiện bên trong không còn bất cứ tung tích gì nữa rồi. Thì máy cũng đã nói, không còn nghe thấy tiếng kêu của con mèo đen, cũng không có nhìn thấy nó qua lại nữa. Chắc là đã trốn xa rồi. Dương Tử My lái xe đến nhà của Hạ Muội Vừa đúng lúc Hạ Quốc Quy ở nhà, ông nói chuyện với cô một hồi, hỏi cô xem về bất động sản của Hoa Hạ sẽ phát triển thế nào. Có phải sẽ đi đến tình trạng khủng hoảng bong bóng không? Vào năm 2003, thị trường bất động sản quả thật là ảm đạm, Mua nhà còn có thể tặng kèm được phòng chứa đồ, nhà xe vân vân. Hơn nữa, giá của cả nhà cũng không có vượt quá lương bình quân lúc đó, chỉ có 800 nhân dân tệ một mét vuông. Các công ty bất động sản đều có cảm giác đến bước đi cũng khó khăn. Chú Hạ, con đầu tư cho chú 5 triệu, chú đi mua hết toàn bộ cái phần đất ở khu vực bờ sông đi. Dương Tử Mi vừa chỉ vào cái bờ sông của thành phố A trên bản đồ vừa nói. Tử Mi à, chỗ này rất là vắng vẻ đó, không có thể phát triển nhiều đâu. Nếu như xây dựng khu nhà ở chỗ này, á, chắc là cũng chẳng có ai mua đâu. Hạ Quốc Quy cao mày nói, Thành thị phát triển nhanh như vậy rồi sẽ quy hoạch đến chỗ này thôi. Chú Hạ, nếu như chính phủ muốn xây dựng thành phố A của chúng ta thành một thành phố tốt, á, thì sẽ phát triển theo hai bờ sông không? Trên thực tế, phong cảnh hai bên bờ sông là phong cảnh đẹp nhất của thành phố A chúng ta. thích hợp để mà ở nhất đó. Tuy rằng bây giờ nơi đó quan vắng, nhưng một khi mà có chính sách rồi, đất quang cũng có thể biến thành đất tốt nóng bỏng tai đấy. Dương Tử Mì phân tích cho ông nghe. Hạ Quốc Quy nhìn có một cái thật sâu gật đầu. Ồ, con nói cũng có lý, chỉ có điều chẳng ai biết bao giờ chính phủ sẽ phát triển hai bên bờ sông. vốn của chúng ta cũng không có thể kẹt đó quá lâu được. Dương Tử Mì nhớ lại một chút. Vào năm 2005, thành phố A bắt đầu phát triển hai bên bờ sông. Giá cả đất đai lúc đó đã tăng nhanh từ 300 nhân dân tệ một mét vuông lên thành 3.000 nhân dân tệ. Thậm chí đến năm 2013 còn tăng lên đến 30.000 tệ. Quả thật là còn kiếm được rất nhiều lợi nhuận hơn cả buôn thuốc viện luôn. Hai năm, Dương Tử mì nhìn Hạ quốc Quỳ nói Chú Hạ, Nếu như con tính sai thì 10 triệu tiền vốn của con đều thuộc về chú. Nếu như con đoán đúng, con hy vọng chú Hạ làm cho con một việc thôi. Việc gì? Nghe cô nói vậy, trong lòng của Hạ Quốc Quy đã có quyết định rồi. Ông quyết định tập trung vốn phát triển hai bên bờ sông, ngồi đợi tăng giá. Con hy vọng chú Hạ có thể để lại mảnh đất đó cho con, giúp con xây dựng một tiểu khu. Tiểu khu này không có dùng để mà kiếm tiền. làm khu nhà trọ giá rẻ cho những người nghèo khổ trong cái thành phố thuê ngoài ra cũng thu nhận những người ăn mày, lang thang ở thành phố cho bọn họ có chỗ để mà ở thôi dương tử my chỉ vào một khu đất có phong thủy khá tốt nói đôi mắt hạ quốc quy nhìn cô với vẻ phức tạp ông gật đầu đáp được cảm ơn chú hạ dương tử my vẫn chưa có thực hiện nguyện vọng xây nhà trọ giá rẻ của thành phố quảng nguyên Vì một nơi rộng lớn như thế sẽ có rất nhiều thứ liên quan. Cô lại không có quen biết với công ty xây dựng nào. Bắt tay vào làm cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng nếu ở thành phố A cô ấy tin rằng không có ai có thể quấy rối cô lại thêm sự hợp tác của Hạ Quốc quy thì tất cả đều sẽ dễ dàng hơn rồi. Cô tiết lộ với Hạ Quốc Quỳ việc bất động sản sẽ lên giá không phải là tặng không cho ông ấy mà là muốn thông qua ông ấy Để mà hành thiện tích đức, bất luận đối với mình hay là đối với Hạ Quốc Quy thì cũng là một việc tốt. Điều quan trọng nhất là cô tin tưởng Hạ Quốc Quy. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.